trường 1158 rời đi. Ám Kình vừa phát ra tiêu viêm cũng không kịp xem thương thế, chỉ cho thân nhàn trọng xích trong tay như vạn có điều kiện, nháy mắt liền mạnh mẽ vung ra, lặng lẽ phát chạm vào đống khí bằng bạc của lão giả họ Bạch. Đồng trường xích chạm nhau tức thì tạo thành một âm thanh trầm thấp lặng lẽ vang vọng không gian, kinh phong hung hãn như là gió bão cuồn cuộn quét ngang, viêm liền điểm mũi chân trên Thân hình nhanh chóng thối lui, bạn trần đạp vài bước trên không chung, cứ mỗi lần bạn chân hạ xuống lào trò mạnh không gian kia bập bềnh như gợn sóng. Sau một vài bước như vậy, thân hình hắn dần ổn định lại. Một cách này làm cho lão giả họ bạch quỳ lực tương đối mạnh mẽ. Nếu công kích khi tiêu viêm không chút phòng bị, thì hắn đã bị thương, không nhẹ. Sau khi thân hình ổn định, ánh mắt tiêu viêm chuyển tới đến người Tống Thanh. Bởi trước đó, kẻ đột nhiên ra tay ngăn cản hắn đánh chết thần nhàn chính là người này. Nhìn thấy ánh mắt, âm trầm của Tiêu Viêm nhìn về phía mình, Tống thành không chút sợ hãi. Với địa vị đàn tháp của hắn bây giờ thì há gì phải sợ Tiêu Viêm? Lên lập tức trầm giọng nói, Tiêu Viêm, thần huynh đã gia nhập liên minh tạm thời này của chúng ta, người không lên ra tay sát hại hắn. Vì hiện tại, mỗi một phần lực lượng gộp lại đều là vốn liếng để cho chúng ta đánh bại, hùng thú trong vạn dược sơn mạch. Người làm vậy rõ ràng là không muốn mấy người chúng ta thông qua lần lựa chọn này. Lời này của Tống Thanh có chút nhàm hiểm lập tức đặt tiêu viêm vào tình thế phần đồng luyện rực sư. Nhưng có đạt được hiệu quả hay không còn chưa biết. Nói như vậy thì chỉ có mình hắn có quyền ra tay sát hại ta thôi sao? nghe vậy tiêu viêm cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại. Tống Thanh nhú mải nhưng vẫn thả nhiên đáp. Thần huynh chỉ sai người bắt người mà thôi. Hiện tại vẫn còn tốt đây không phải là một sự chứng minh sao? Người đảo ngược trắng đen. Tên kia luôn miệng nói muốn cho ta sống không bằng chết, chẳng lẽ lúc nãy ngươi không nghe thấy? Tiêu Viêm cười cười liếc nhìn Tống Thành lừa nhạc nói tiếp, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, những người ở đây không ai là kẻ ngu, lời có nói cũng không ai để ý tới, không cần nhiều lời gây khó chịu, cứ việc ra tay đi, ta sẵn tiếp. Tống Thành cứng họng, ánh mắt nhìn qua xung quanh, quả nhiên thấy cả đám luyện dược sư bên kia khoanh tay đứng nhìn, chẳng ai vì lời nói của hắn mà biểu lộ địch ý với Viêm. Lũ cáo già này, thế vậy Tống Thành trong lòng cũng không biết làm sao. Những người có thể tham gia đàn hội Đều không phải hạn tầm thường Muốn châm ngòi cho bọn họ trở thành kẻ địch của tiêu viêm Cũng không phải chuyện dễ dàng Buồn sự của luyện dược sư không phải đánh đánh giết giết Nếu như người có bản lãnh Thì tại đàn hội ta sẽ so tài với người Trước công chúng Tống Thanh tự nhiên không thể chịu thua Ánh mắt nhìn về tiêu viêm cười lạnh nói Có lẽ về sức chiến đấu hắn không phải đối thủ Của tiêu viêm Nhưng về mặt luyện dược hắn có lòng tin tuyệt đối về chính mình Đến lúc đó Hắn sẽ làm cho tiêu viêm biết cái chức quán quân khảo hạch của ngũ đại gia tộc trong mắt hắn chỉ là một sợi lồng không đáng giá. Đối với lời của Tống Thanh tiêu viêm chẳng thèm so đo, ánh mắt liếc nhìn gã huyện Minh Tông trưởng lão khác đang bị địa khôi cuốn chặt đến mức không thể phân thần. Trong lòng chuyển đến một mệnh lệnh, địa khôi hóa thành một đạo ngân quang quay về, cuối cùng đứng cạnh tiêu viêm với sắc mặt không chút thay đổi giống như là một người hộ vệ trung thành. Tên trưởng lão huyện Minh Tông kia thấy địa ưu khôi rút lui lúc này Mấy cùng lão giả họ Bạch chuyển người đến bên cạnh thân nhan kẻ đã bị tiêu viêm đả thương cho hôn mê, sau đó vội vàng xem xét thương thế. Khốn khiếp, người đánh nát kinh mạch của thiếu tông chủ. Sau khi kiểm tra hai người lập tức nổi giận, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm giống như con sư tử thiên cuồng gầm gừ. Kinh mạch là con đường vận chuyển trọng yếu nhất trong tu luyện đấu khí. Nếu như kinh mạch xuất hiện, vấn đề thì dễ dàng biến cho người ta trở thành phế vật, không thể tu luyện đấu khí, mặc dù có một số đan dược đẳng cấp cao có thể tác dụng chữa trị kinh mạch. Nhưng phải xem thường tế lặng hay nhẹ Hiện giờ kinh mạch trong cơ thể thần nhàn Bị một kích của tiêu viêm đánh gãy thành từng khúc Thường thế rất nghiêm trọng Hy vọng khỏi quán hắn quả thật quá xa vời Mà mất đi sự chống đỡ của đấu khí Thần nhàn sẽ trở thành một phế vật không hơn không kém Nghe được âm thanh gào xít của lão giả Sắc mặt tống thành khẽ biến Hắn thật không ngờ đến tiêu viêm ra tay độc ác đến vậy Việc biến thành phế nhân đối với thần nhàn mà nói Chỉ sợ so với việc trực tiếp xếp hắn Còn khó chịu kh Giữa không chung sắc mặt tiêu viêm không hề thay đổi Hắn cũng không vì vài câu mắng chửi Mà biến sắc Thần nhàn 3 lần 7 lượt muốn ruột hắn vào chú chết Nếu hắn không có bản lãnh e rằng Sớm đã trở thành thi thể lạnh như băng Nếu thần nhàn có thể xuống tay hạ sát hắn Vậy khi đang động sát thâm Sát tâm Cũng lên lường trước hậu quả Phải thừa nhọn sau này Sự tình đã trở nên như vậy Ai cũng không có biện pháp vãn hồi Kinh mạch đã lát cũng không Thể là không chữa được Sau này còn phải đến đàn tháp nhờ giúp đỡ Nó không chừng có thể trị liệu cho hắn Đúng lúc mọi người trầm mặc Tào Dĩnh rốt cuộc nhẹ nhàng bước tới Giọng nói mềm mỏng, ồn nhu lào cho người khác cảm thấy mê muội Thấy Tào Dĩnh mở miệng lên tiếng hai gá trưởng lão huyền Minh Tông kia Dần dần bình tĩnh lại Với thực lực hai người bọn họ không thể càn được tiêu viêm Khi hắn có địa yêu khồi tương trợ Hiện giờ tính ra phải tìm kiếm tất cả biện pháp chữa trị cho thần nhàn Nếu không sau khi trở về huyền Minh Tông Hai người sẽ phải chịu sự giận dữ của tông chủ huyền Minh Tông Bất kể thế nào Việc trước tiên phải đem vật phẩm trong nhiệm vụ thu về trong tay Thông qua lần lựa chọn này Tào Dĩnh nhìn thân ảnh gầy gò đắng lơ lửng Trên bầu trời đột nhiên lỡ lụ cười quyến rũ nói Không biết tiêu viêm tiên sinh có hứng thú hay không Mọi người cùng nhau đánh bại hùng thú kia có nhiều phần thắng hơn Ngay vậy Tào Dĩnh đột nhiên lên tiếng mời tiêu viêm Sắc mặt tốn thanh biến đổi Thấp giọng nói Hiện giờ Tiêu Viêm đắc tội với huyện Minh Thông, còn hắn tham gia e là đắc tội với thân bọn họ a. Tào Dĩnh cười nhạt không để ý đến lời tống thanh, mỹ màu vẫn nhìn chằm chằm Viêm, ở trên không trung Tiêu Viêm đưa mắt lướt qua thân thể nóng bỏng xinh đẹp của Tào Dĩnh, rồi mới bắt đầu đáp. Đa tạ Tào tiểu thư có ý mời, nhưng mà Loland ta đi lại một mình trở thành thói quen, không thích cùng với người khác kết về kết đội, đành phải xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt Tiêu Diêm chuyển động thân hình, lập tức cảm nhận có một ánh mắt dị tưởng đang đảo qua người mình, mà ánh mắt đó làm Tiêu viêm sợ tóc gáy. Những biến hóa đó làm cho Tiêu viêm đột nhiên dùng mình, ánh mắt quét về, một lượt nhìn phía dưới nhưng không có chút thu hoạch, chẳng lẽ ảo giác? Tiêu viêm khẽ nhíu mày vừa muốn thu hồi lại, ánh mắt kia đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt hắn động lại một lời đó chính là, "Có núi bên cạnh." Ở nơi đó có một HE nam tử đang chấp tay, dường như nhận thấy ánh mắt Tiêu Diêm liền khóe miệng hắn chợt giãn lên nụ cười quỷ dị trong khoảng khắc lộ kỳ quỷ dị đó hiện lên ở khóe miệng, đồng tử Tiêu Viêm rụt lại, người Hắc Y thần bí này cho hắn cảm giác áp lực lạ lùng, mà loại cảm giác này hắn chỉ cảm nhận trên người một số đấu tôn cương giả. Đàn hội quả nhiên là tàng lòng ngoại hổ, không ngờ còn cương giả bất nay. Thiện thấy sự cường hãn của người mặc Hắc Y, lòng Tiêu Viêm không kiềm chế được trỗi lên lặng chíu, có người thế này, nếu muốn tham gia cấp đoạt quán quân thật không dễ a. Lúc Tiêu Viêm thất thần bởi về người Hắc y quỷ dị kia bên dưới tảo dĩnh, kẽ nhíu đôi mày, như được tô đen nghiến rằng vì bị hắn cự tuyệt, người này từ đầu đến giờ không hề lệ mặt làng chút nào. Về phần tống thanh đang đứng gần đó, ngược lại với tào dĩnh thở một hơi vội vàng thấp trọng nói, dĩnh nghi, nếu hắn không biết phân biệt lặng nhẹ, vậy khỏi cần phải phí lời thêm làm gì, đến lúc gặp khó khăn, tự hắn sẽ phải cầu cứu chúng ta. Đối với lời của Tống Thanh Tào Sĩnh chỉ hơi biểu môi Trước đây tiêu viêm đã chứng minh bản lãnh của mình Quả thật người ở nơi này không có thể thắng được hắn Kể cả thắng được cũng không nhiều Nói không chừng Hắn thực sự nắm chắc một mình có thể lấy đi vật phẩm được sao trong nhiệm vụ Chuyện hôm nay dừng ở đây Tà cáo từ Tiêu viêm không màn cái cuộc trò chuyện hai người Ánh mắt liếc nhìn hắc y thần bí Sau đó chắp tay cáo từ hai người Tào Sĩnh xoay người bỏ đi Chính vì sự có mặt của hắc y nhân kia Hắn cũng không muốn dừng lại lên này quá lâu, bởi vì từ người kia hắn cảm giác được một sự bất an, loại cảm giác hư vô này. Như là có như không, giống như là một cái xương mắc ở cổ họng Tiêu Viêm, Lên hắn không thể không đề phòng. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, lập tức đem địa yêu khôi thu trong nạp giới, sau đó hướng phía bạn dược sơn mạch bay vút đi. "Tiểu tử, đã thăng thương người rồi muốn bỏ chạy đi sao?" Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, hai gã trưởng lão Huệ Minh Tông nhất thời nổi giận. Cầm một tiếng, hai người cùng nhau bay lên nhằm hướng tiêu viêm rời mà đuổi theo Đối với hai người này, tiêu viêm cũng không để ý nhiều Dưới bản chân xuất hiện ngần mang chấp động Một tiếng sấm chậm tấp vang vọng, lưu lại mấy đạo tàn ảnh trong hư không Thân ảnh biến mất trong nghe mắt dưới sự chú ý của đám người trên gò núi Trong nghe mắt, bóng dáng tiêu viêm mất dạng Hai trưởng lão huyền Minh Tông chỉ có thể tức giận nổi trận lôi đình Không ngừng lên tiếng quát mắng bên cạnh gò núi Thắc Y Nam Tượng nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ quái, khối đầu lẩm bập, Nặng yên không một tiếng động chậm rãi chuyển một âm thanh lạnh lẽo. "Tiêu Viêm, Người chạy không thoát đâu." Chương 1159: Đàn linh tường. Sau khi rời khỏi gò núi, Tiêu Viêm bay thẳng tới vạn dược sơn mạch, sau đó trần trừ một hồi cuối cùng Thân hình chuyển động lướt vào Trong dặn núi mơ mịt Thân ảnh lướt vào trong sơn mạch Thứ đầu tiên tiêu biêm cảm thấy chính là năng lượng Của vùng núi này thật lồng đậm Khó trách được gọi là vạn sược sơn mạch Lấy điều kiện tiên thiên nơi này Sinh trưởng một ít thiên tài địa bảo Rất khó tìm thấy bên ngoài Cũng không phải việc gì lạ Bên trong sơn mạch tú giống không ngừng Có lẽ vì gần đây không ngừng Có nhân loại xông vào Làm cho ở trong tiếng giống Nhiều hơn một chút sát ý hung tàn Có lẽ do nhiễm sự cuồng bạo trong phiến thiên địa này Những mà thú ở đây hung bạo hơn bên ngoài rất nhiều Thân hình tiêu viêm dừng lại trên một ngọn núi giống như một cái hình miệng Như mày xem xét xung quanh bằng vào linh hồn cảm giác Hắn có thể cảm giác được vùng núi này Không ít ký thức dị thường hung hẳn Mà kinh khủng hơn là ở phía đông bắc Ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía đông bắc Như ẩn như hiện dưới cái tấm mả năng lượng vũ khí dày đặc Nhú mạnh nhẹ rộng lầm bầm Nếu như đoán không lầm Khí tức phía đông bắc Hẳn là tồn tại mạnh nhất Trong dãy núi này Theo như lời Tống Thanh mà nói Hẳn là con tuyệt thế hung thú Ở trong vạn dược sức mạch Mà thú bước một chân vào cấp 8 Tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ Cho dù một số đấu tôn cường giả đối chiến với nó Sợ rằng cũng rơi xuống hạ phong Sức chiến đấu của cao dài mà thú tương đối đáng sợ Còn nữa Mà thú có thể đạt tới loại cấp bậc này Tất nhiên không phải loại bình thường, nói không chừng lại có huyết mạch của viễn cổ mãnh thú. Nói như vậy, độ khó sẽ tăng đến gấp mấy lần. Mà thú có được huyết mạch của viễn cổ mảnh thú, giống như là một các chủng tộc kỳ dị chuyên thừa từ thượng cổ. Sở hữu những cái thiên phú đặc biệt của loài người vậy. sọc đường đi tiêu viêm cũng rõ xét một phen, tuy nói nhìn không thấy. Nhìn. Còn ít dược liệu tương đối quý trọng Nhưng vẫn chưa có thể làm cho hắn Trần chính động tâm Như vậy cũng cũng danh tiếng vạn dược sơn mạch Có chút không tương xứng Lúc trước Tống Thanh nói Đầu mãnh thú kia tu hoạch tất cả thiên tài địa bảo Ở vạn dược sơn mạch tới bên trong động phủ hắn Kế hoạch bây giờ Chỉ xem ra có thể đến đó mà thôi Ánh mắt tiêu viêm dừng lại phía đông bắc Mắt lộ vẻ do dự Nếu vào vạn dược sơn mạch tự nhiên phải do xét cho rõ ràng Dù sao Chỉ có lần này mới có những vật phẩm nhiệm vụ mãn cần, lòng lập kế hoạch, tư viêm không trì hoãn lâu, phân biệt rõ phương hướng, liền hạ thấp thân hình, hướng phía đông bắc bay vút đi. Nếu bị phần đồng ma thú trong vạn dược sứt mạch quấn lấy, dù không tính là phiền phức quá lớn, nhưng cũng sẽ bị trì hoãn, bởi vậy dọc đường đi, Tiêu Viêm đem toàn bộ khí thức ẩn nấp xuống, một số ít cao dài Màn thú mạnh mẽ thì cũng là cố ý đi ương vòng. Kể từ đó hành trình Tiêu Viêm khá thuận lợi. 2 giờ sau, hắn cũng chần chính xâm nhập vào vạn dược sơn mạch Càng xâm nhập vào vạn dược sơn mạch Mà thú lơi lại càng ngày càng cương hãn Trên đường tiêu viêm thậm chí Cấp 7 mà thú cũng gặp Nhưng hắn cũng sớm có chuẩn bị nên không bị phát hiện Cẩn trọng tiến về phía trước Lại qua hơn 10 phút tiêu viêm lặng Lẽ đáp xuống một cái cây đại thụ màu xanh Ngần đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn ngọn núi khổng lồ Có địa thế cực kỳ hung hiểm trước mặt Ngọn sườn phòng này diện tích cực lớn tự nhiên là một cột trống trời xuyên thẳng lên mây xanh. Trên ngọn sườn núi bị ngọn sương mù năng lượng lông đậm chai lấp làm cho người ta khó có thể dò xét tình huống bên trong. Ngọn sườn phòng này đứng sừng sững tại trung tâm vạn dược sơn mạch mặc dù cách một đoạn nhưng tiêu viêm có thể cảm giác kinh ngạc vì bên trong ngọn núi trả ngập các loại năng lượng tu luyện nơi này thật đúng là có thể đối với hiệu quả là ít cùng lớn. Nhưng đáng tiếc năng lượng lần này quá hỗn cuồng bạo, muốn hấp thu nó trước tiên phải tinh luyện, sau đó mới có thể thuận lợi dung nhập trong cơ thể. Đương nhiên chân chính làm cho sắc mặt tiêu viêm ngương trọng, không phải năng lượng lồng đập nơi đây. Mà hắn cảm nhận được trên ngọn sơn phong này ít nhất có 3 cỗ khí tức cuồng đại đã tới cấp 7. Nói cách khác trên ngọn sơn phong này chỉ riêng ma thú cấp bậc đấu tông ít nhất là 3 đầu. Hơn nữa Ngoại trừ 3 đạo khí thức này, tiêu viêm còn cảm ứng được một luồng khí thức có chút ẩn nấp, cực kỳ hung hãn không rõ ràng. Hiện nhiên chủ nhân ký thức đáng sợ này là Tống lĩnh cả vùng rất mạch, tuyệt thế hùng thú trong lời của Tống Thanh, quả nhiên rất mạnh. Hơn nữa khí thức hung lệ kia hiện nhiên không phải dễ chiêu Thật cẩn thận thu hồi linh hồn cảm giác, tiêu viêm nhìn ngọn núi lớn kia chậm ngâm một lát. Mỗi chân điệm một cái cành cây, thân hình giống như làm con đại bàng, lặng yên không tiến động lướt vào trong ngọn núi. Khoảng khắc tiến vào ngọn núi, tiêu viêm đột nhiên nhận thấy một lượng kế tức rõ xét. Như có như không đảo quát thân thể, lập tức lòng căng thẳng, linh hồn lực vội vàng trào ra, đem thân thể phê kín. Khi tiêu viêm sử dụng linh hồn lực vô hình đem bản thân bao bọc, thì những cái, Khí thức đó rõ xét Mới dừng lại Hơn nữa, sau khi quét qua quét lại vài lần Mới từ từ đi xa Nhận thấy khí tức kia đã đi xa Lòng tiêu viêm thở vào nhẹ nhóm Thân hình nhẹ nhõm giống như là Tên đã rời cung Hư một tiếng lướt vào rừng rậm xanh tươi Sau đó lặng yên tiến về phía sau đỉnh núi Bay trong rừng rậm hồi lâu Bây giờ tiêu viêm có cảm giác kinh ngạc Nơi này không có bóng ma thú Hẳn là do những cái cỗ khí thức cường hãn kia Bên trong thế giới ma thú Đã chuyển biến Địa vị Bên trong thế giới ma thú Chuyện chiếm địa vị vương cũng không hiếm thấy Đã không có ma thú khác ngăn trở Tốc độ tiêu viêm Cũng là đề cao hơn không ít Sau khi sắp tới sườn núi thân hình khoa thoáng khựng lại Đáp xuống một cái cảnh khô Sau đó từ từ nhắm mắt Hít một cái hơi sâu Mùi hương toan thoảng Trong không khí từ từ muốn Khuếch tán ra Đây là mùi của đan linh tương Hít sâu một hơi mắt tiêu viêm trượt mở Trong mắt sẹt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng Đan linh tương này đúng là một trong những Chủ dược liệu Cần nhất để hắn phối chế Địa tâm hồn tủy Nguyên bản thứ này rất hiếm thấy Không ngờ lại gặp nơi đây Phạn dược sơn mạch quả thật là danh bất hư truyền Bảo bối bậc này Đúng là thứ tiêu viêm cần nhất Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nó Thân hình khẽ động giống như làm con linh hầu lặng yên rơi xuống đất Sau đó bay vọt ra Lao về vị hướng mùi thơm truyền tới Ước chừng mấy phút đồng hồ sau Các bộ tiêu viêm lặng yên dừng lại Mà ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chăm phía trước Trước mặt tiêu viêm là một dòng suối Tại đầu ngòn suối Có một tảng đá lớn ước chừng 10 thước Phía trên tảng đá lớn che kín siêu xanh, giữa tảng đá có một cái khe nhỏ. Bên trong mơ hồ có thể thấy được tường thể sen sệt màu xanh biếc mà cái mồi tường trong không khí chính là phát ra từ đây. Quả nhiên là đan linh tương. Thấy thế, vẻ mặt vui mừng của TVM lại càng đậm, nhưng vẫn chưa lỗ mãng nào tới. Hắn biết bảo bối bậc này tất có mà thú thủ hộ, mà hiện giờ có thể phòng vườn trên núi, mỗi con đều không phải thứ tầm thường. Nếu không cẩn thận lật tuyển trong mương Cũng là chuyện bình thường Rời khỏi khe đáp Tiêu yên cẩn thận quan sát xung quanh Một lát sau lại vô cùng ngạc nhiên Nơi này cự nhiên không hề có dấu vết ma thú Tiêu yên ghét cao mày Loại sự tình này đối với bình thường là vô cùng khác thường Thứ bảo bối bậc này giống như là Đàn linh tường Không có khả năng Không có ma thú nào chú ý tới Nhất định trốn ở chỗ này Tiêu biêm chầm ngâm một lát ánh mắt di động đột nhiên dừng tại phía dưới cự thạch Nơi đó là ngọn nguồn dòng suối một cái hổ sâu ước chừng 10 trượng Hổ sâu liếc mắt đều không thấy đáy Lướt hồ cũng rất tĩnh là không có một chút nào dao động Tất cả là đều là cực kỳ tĩnh mịch cung hai hoa Đôi mắt tiêu biêm hiếp lại nhìn cái hố sâu kia Hắn có thể khẳng định bên trong tất có mà thú ẩn dấu bất quá Buồn sự che giấu, khí tức ma tú này rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện được lừa điểm Nhưng làm cho tiêu em lưỡng lự chính là không rõ ma tú ẩn xấu rốt cuộc là loại nào Bởi vậy nhất thời không biết biện pháp gì, nơi này là vạn dược sất mạch Tại bản xoanh của ma tú, vạn nhất có gì bất ngờ xảy ra một mình hắn có cậy mạnh đến mấy cũng không tránh được Cái kiếp bị ma thú vây giết ấy Khi tiêu em trần trờ ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn, chú ý tới một cái lân phiến màu làm nhạt cách đó không xa Lần phiến chỉ lớn bằng lòng bàn tay chiếc kín phần đồng Hoa văn huyền ảo Lần phiến dại sát xung quanh Vẫn kéo dài xuống phía dưới hồ sâu Quang màng trong mắt tiêu viêm chấp động Bàn tay khẽ gập Hấp lực nhỏ trao ra Lặng lẽ đèn cái mảng lần phiến kia hút trong lòng bàn tay Lần phiến vào tay Một trận hàn ý lạnh như bằng nhất thời khuếch tán ra Ánh mắt tiêu viêm dừng trên nó lầm vào trầm tư Trầm tư lúc lâu hai mắt tiêu viêm cũng hiếp lại Mấy lầm lịch lãm Coi như là vào làm ra Bắc kiến thức tương đối phong phú Đối với cái lần viến kỳ dị này Cũng có chút đầu mối Vậy hiện lên màu lam Bộ dạng như hòa văn loài rắn Ngẫu nhiên có hỗn tạp chút ít hổ văn Nếu ta đoán không sai ma tú thủ hộ Đang đình tường hẳn là thủy hệ ma tú Rất hiếm thấy Huyền thủy hộ sao Nhận biết được ma tú đang ẩn dấu Lòng tiêu viêm lặng yên thở vào nhẹ nhõm một hơi Ma tú này tương đối hung hãn Nhưng hắn vẫn là có phương pháp đối phó. chương 1160 Hạng Dược Nhận thấy ma thú thủ hộ đang ẩn nấu dưới hổ sâu. Tiệm biểm nhìn bốn phía xung quanh sau đó lặng lệ rút lùi về phía sau vài trăm trượng tìm một chỗ thông với hổ nước rồi lấy ra từ trong lạp dưới một gốc cây. Gốc cây này toàn thân bằng bằng chỉ lớn chừng lửa thước Trên ngọn cây có một vài trái màu làm bằng nắm tay Trái cây này vừa xuất hiện thì không khí xung quanh trở nên ấm ướp Từ bên trong lăng lượng thủy hệ mênh mông Như thủy Triều cuồn cuộn tuôn ra Cốc cây này có tên là thủy túy vân tiêu thụ Còn trái cây gọi là thủy vân quả Lăng lượng thủy thuộc tính bên trong phi thường lồng đậm Có lực hấp dẫn trí mạng đối với một số mà thú thủy hệ Hơn nữa bởi vì lăng lượng dồi dào Khiến cho quả này có một loại Túy tương đặc thù Loại túy tương này có hiệu quả Vô số lớn Dù là thất sai mà thú ăn phải Cũng là bị sai từ từ Sau đó lâm vào trạng thái hôn mê Thứ mà tiêu viêm cần chính là túy tương bên trong Thủy vân quả à, Để lấy được đàn đình tương này phải hy sinh thứ này thôi Tiêu viêm thật cẩn thận Đem gốc thủy Thúy vân Tiền thụ trồn dưới đất Hơn nữa Để trồng giống như là hắn còn cố ý làm cho bùn đất xung quanh giống hệt nhau, từ xa nhìn lại liền giống như gốc cây này từ trước tới giờ vẫn sinh trưởng nơi đây. Chỗ chốn cách Hàn Đầm quãng khá xa, vì Tiêu Viêm biết đất này ma thú linh trí không hề thấp. Nếu ở gần cận, đột nhiên mọc ra một gốc cây bạo bối, bậc này sẽ khiến nó hoài nghi một chút. Tuy khoảng cách hiện giờ hơi xa, nhưng Viêm có lòng tin tên kia sẽ bị thu hút, lực hấp dẫn của thủy quả. Đối với ma thú trì hệ Nằm đó tiêu viêm tận mắt trùng thấy Sau khi đem tủy túy vân tiền thụ chôn xuống Thân hình của tiêu viêm chợt động Bay vút lên một cái thân nảnh Cây to lớn Thân thể nấp cỡ một cái cảnh cây xanh um Ánh mắt xuyên qua kẽ hở Nhìn chăm chú vào hổ nước phía xa Kế tức của hắn lúc lại đã dần thù liễm lại Cùng với sự yên lặng của tiêu viêm Viến lâm này trở lên yên tĩnh dị thường Hổ nước kia vẫn không chút nào động tĩnh kể cả một gợn sóng cũng không hề trế nổi lên. Đối tình huống này Tư Biểm cũng không quá nôn nóng. Sau một lúc đợi chờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, đôi mắt của hắn chậm rãi khép lại, rất khoác nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay ta quyết cùng ngươi dây dưa. Tư viêm nhắm mắt dưỡng thần qua 4 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, khu rừng yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí cả một tiếng kêu chim thú cũng chưa từng vang lên. Bầu không khí yên lặng tới mức khiến cho người ta cảm thấy lỗi sang gà. Xoạt Lại gần một tiếng đồng hồ trôi qua trong yên lặng Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng nước động rất nhỏ Trong một thoáng này Đôi mắt khép hờ của tiêu biêm rốt cuộc mở ra Ánh mắt lập tức nhìn về phía hồ nước Chỉ thấy mặt hồ bắt đầu Xuất hiện từng đợt gỡ sóng nhấp nhô Cuối cùng cũng không chịu nổi Phải chùi đầu ra rồi sao Tiêu biêm thấy thế liền cười thầm Trong lòng xuất hiện một chút kích động Với thực lực quán muốn đối phó với một đầu Huyền thủy hộ sao này không khó Nhưng hiện tại nơi này không thích hợp cho một trận đại chiến Vạn nhất hấp dẫn một con ma thú tới Thì thật không ổn chút nào Gợn sóng xuất hiện Trên mặt hồ càng ngày càng nhiều Tiêu viêm cũng dần cảm giác được một cái luồng Khí cường hãn đang lộ diện Quả nhiên là thất dài huyền thủy hổ dao Phát hiện cổ khí thức này Tiêu viêm biếm... khẽ mày mảnh Rockrack Cổ khí thức kia xuất hiện không lâu Thì một bóng đen đột nhiên từ dưới hồ phóng lên lang theo từng đợt bọt nước. Bóng đen này thể tích cũng không thường, khoảng 2-3m, toàn thân bao phủ bởi lân viến màu lam, trên lớp vân có hoa văn giống như là hoa văn minh hổ. Có thể thấy được một cái luồng khí thế hung ác. Cái đầu to lớn giữ tợn vát ra hàn quang loe loe, cộng thêm một cặp mắt vuông luồng không ngừng đảo qua tứ phía. Thấy Huyền Tủy Hổ sao hiện thân, tiêu yểm khẽ gật đầu, tuy rằng thân thể của nó khá nhỏ, Nhưng lại tiến vào trạng thái chiến đấu mà nói Ngay lập tức sẽ biến thành to lớn đến 100m Khi đó chỉ cần một cú quất đuôi thôi cũng để đánh nát tan một ngọn núi Huyền thủy hộ sao xuất hiện Nhưng không biết vì lý do gì vẫn chưa hóa thành hình người Hơn 10 cái xúc tu không ngừng đong đưa Nát sau ánh mắt của nó chuyển hướng rừng rậm Nơi đó chính là chỗ tiêu viêm mai phục Thủy túy vân tiên thụ Rõ ràng huyền thủy hộ sao rất cẩn thận Mặc dù người thấy mùi vị khó có thể kháng cự Nhưng vẫn không tỏ vẻ sao động Mà chân trừ một lát Sau đó há to miệng Phun ra một đạo lam quang Đạo lam quang này hóa thành một cái lồng năng lượng Đèm đàn linh tương Và cả tạng đá lớn kia bao bọc lại Hoàn thành xong tầng vào hộ này Nó mới quẩy đuôi Thát nỉnh lướt qua hư không Nhanh chóng lao vụt vào rừng rậm Trông thì nó cẩn thận như vậy Mắt tiêu viêm cũng hiện nên vẻ kinh ngạc Không hổ là thất sai ma thú Chí tuyệt của nó so với ma thú bình thường, quả thật cao hơn không ít. Huyền thủy hộ rau sông vào trong rừng, hít lấy hít để làn u hương. Sau đó di chuyển một lúc Rốt cuộc cũng tới chỗ ngọt nguồn bụi ra. Mùi thơm phát ra. Kỳ quái ở chỗ khi nhìn thấy tiền thụ thủy vân Thí mắt con thuồng luồng lại nhất thời lé lên vẻ cuồng hỷ giống như con người. Nhưng ngoài dự kiến của tiêu viêm, nó không động thủ ngay lập tức mà quẫy đuôi một cái, tạo thành một màn nước hình vong tròn lấy nó làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Chứng kiến thủ đoạn của huyền thủy hộ sao, lòng tiên viêm cũng là thâm cả kinh. Tâm thần vừa động, linh hồn lực lặng lẽ tuôn ra sau đó đem thân thể phủ kín. Linh hồn lực bao trùm hoàn toàn thân thể thì mặt nước kia cũng lướt qua. Nhưng cũng còn may là chưa gây ra động tĩnh gì. Mặt nước sau khi phát tán ra gần trăm mét mới liền liền từ từ dừng lại. Sau đó biến thành hơi nước, tiêu tán vào trong không khí. Gió sét một phen huynh thị hộ sao rước cuộc in tâm, kiều lớn một tiếng lại phun ra một màn nước nữa, bao bọc hoàn toàn gốc tiên thụ, sau đó hút thẳng trong miệng rồi quẫy đuôi, lắc lư bo về hồ nước. Nấp chi cảnh cây Ti Biem thấy ra này định quay về động khẩu, lòng liền cười hắc hắc, ngón tay chợt nhẹ nhàng lay động không chút dấu vết. Ngón tay tiêu bìm vừa động thì Thủy Văn Quảng đang bị mạng nước bao bọc, bỗng lung lay. Sau đó lặng lẽ nứt ra từng dọc dịch thể, chậm rãi chảy ra bên ngoài sau đó rơi xuống. Thủy Văn Quảng bỗng nhiên lứt ra dẫn tới sự chú ý của con thuồng luồng, ngay lập tức nó ngẩn ra. Như hiểu được chuyện gì quang mang mộ làm ngọc sáng lấp đánh, đột nhiên trong cơ thể nó bùng phát. Oành, hào quang mới hiện ra thì đột nhiên dừng lại thân thể. Huyền thủy hộ rào ngã xuống mặt đất rền vang. Một làn hương thơm lồng đậm mang theo men say Ngập tràn từ cơ thể nó phát tán ra bên ngoài Vù huynh thủy hổ sao vừa mới cục xuống đất Thì tiêu viêm cũng hiểu Thủy Vân quả đã phát huy tác dụng Thần hình lay động Đến như, như chớp lào tới nhánh cây Trong nháy mắt hiện ra trước tảng đá lớn nọ Mạnh mẽ xuất một quyền trực tiếp đánh tan thủy mạc Sau đó hai ngón tay gặp lại Một cái ngọn lửa hình dáng muối nhọn đâm thẳng tảng đá Sau đó từ cái lỗ thủ này mạnh mẽ đào xuống bên dưới, bóc ra được một khối cự thạch, tiêu viêm lấy từ trong nạp sới một cái hộp bằng ngọc. Cẩn thận, đèm cái khối đá, chứa đàn linh tường, để vào trong đó rồi lật tay thu vào trong nạp sới. Không chút chân chừ nào, thân hình liền động, xà người bay vào trong rừng rậm, thoát cái đã biến mất không thấy tung tích. Tiêu viêm biết, hiệu lực của Thủy vân quả rất mạnh, nhưng thời gian kéo dài không lâu, lấy thực lực của Huyền Tụ Hộ Dao chỉ sợ sau 23 phút sau nó sẽ thanh tình trở lại. Nếu rời đi quá chậm tất nhiên sẽ bị Huyền Thủy Hộ Dao lôi điên truy đuổi. Suy Lán Tiêu Viêm không sai, ngay khi hắn vừa thoát khỏi hộ lược không lâu, một thanh âm rít gào phẫn nộ kinh thiên động địa vang lên, từ khá xa những tiêu viêm vẫn thể nghe thấy được. Thanh âm khiến núi rừng đất chuyển kia, Hiện nhiên là Huyền Tụ Hộ Dao đang chột cơn thịnh nộ. Đối với chuyện này Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thầm cười chợt một tiếng, liền sau đó tăng tốc Nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này Ở trên ngọn núi cao vút như cột trống trời Có một cái tòa đại điện rộng lớn Do cự thạch dựng lên Bên ngoài đại điện có hai đầu cự tú phụ phục làm thủ hộ Từ bên trong cơ thể hai con cự tú này điên cuồng Phát ra hai cỗ khí tức hùng lệ Nhìn bộ dáng hai con cự tú chắc chắn phải mạnh hơn Rất nhiều so với huyền thủy hộ giao Cô trẻ à, Cô ăn đủ chưa Đột nhiên từ bên trong đại điện Chuyển ra một tiếng hét màng theo vẻ vừa đau lòng vừa giận dữ, hai con ma thú trước cửa điện nghe vậy liền trừng mắt sau đó cụp đầu xuống lặng như không nghe thấy. Sâu bên trong đại điện do cự thạch tạo thành, có một cái trường hết sức rộng lớn, lúc lại bên trong chất đầy vô số dược liệu bày ra rất chỉnh tề. Nếu đám người Ti Viêm có thể tới chỗ này mà nói, tất nhiên phải trợn mắt há mồm ngay lập tức. Những thứ dược liệu này tùy tiện lấy một thứ cũng đủ khiến không ít luyện dược sư phải thèm rõ rãi Nhưng mà ở trong này hình như bị xem là cụ cải trắng Ở trong đống thiên tài địa bảo ấy có một gã đại Hán cởi trần với dáng người khôi ngô Gã đại hán này tùy ý đứng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác tựa như là một ngọn núi to lớn mà trầm ổn Sừng sững tại nơi đó không thể xem thường Nhưng mà giờ phút này vị đại hắn vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường ấy Đang khóc không sáng nước mắt Nhìn về phía chính giữa quảng trường Tại đó một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn Mỗi một tay đang cầm một thứ dược liệu Mà chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy chân quý đến dị thường Sau đó không hề khách khí bỏ vào miệng Lấp đầy bào tử nhỏ mé Tiếng nhà lút vang lên thanh thúy Nhưng lại làm cho gã đại án phải đau lòng đến đổ máu Khóc cái gì mà khóc Đợi ta ăn no Tìm được người Rồi mang người an toàn rơi khỏi nơi này Yên tâm đi Không phải chỉ phá vỡ không gian thôi sao Đó chính là sở trường của ta Thân đạnh nhỏ bé kia vừa ăn vừa lầu bầu Tựa hổ rất bất mãn với vị đại hắn này